Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 643, thiếu chút nữa nổi giận. Lúc này Lộ Ti là hận thấu xương đối với Mã Đinh, lại dám xuống tay đối với muội muội thân thiết nhất của chính mình, nếu như là hắn còn sống, như vậy Lộ Ti tuyệt đối sẽ không nương tay, khiến cho hắn sống không bằng chết, khiến cho linh hồn của hắn nhận hết dày vò, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu như muội muội của ta mà có chuyện gì xảy ra, ta sẽ giết ngươi khủy diệt tất cả mọi thứ của ngươi, lộ ti lạnh lùng nói, đó là một nữ nhân điên, dương lỗi không khỏi đau đầu. Lộ ti này xem ra đã đạt tới trạng thái bùng phát dữ dội. Nếu như là lại muốn nói năng khiến nàng kích động, thì cũng không thể để cho nàng nổi giận. Một khi nổi giận, thực lực của cô nàng này sẽ nhanh chóng gia tăng, thậm chí có khả năng đạt tới tình trạng thiên sứ 8 cánh. Nếu như đạt tới cấp độ kia thì chuyện này liền thật sự phiền toái. Đến lúc đó, Chính mình căn bản là vô phương khống chế, thậm chí, thậm chí, có thể sẽ làm gia hỏa cường đại ở chỗ pháp hải phong ấn phá được phong ấn ra ngoài. Như vậy, chính là cả thế giới của hắn chẳng khác nào là sẽ hủy diệt, chuyện gì, nhìn điệu bộ đỏ mặt của Lộ Ti, dương lỗi không khỏi nghĩ đến trêu chọc nàng một phen, vì vậy giả bộ hồ đồ hỏi, chính là, chính là cái loại, chuyện này, Lộ Ti tức giận, hỗn đảng này chính là đang cố ý trêu chọc mình. Nhìn nàng tự hồ có dấu hiệu tức giận, dương lỗi vội nói, a ngươi cứ nói loại chuyện này a yên tâm. Ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Nhưng mà nếu như là ngươi tự nguyện, ta tự nhiên là cầu còn không được. Nhưng nói đi còn nói lại, nếu như là có một tầng quan hệ như vậy, ta thậm chí liền không cần ngươi nhận ta làm chủ nhân, lộ ti kinh ngạc nhìn dương lỗi, điều này làm cho nàng có hơi không tin. Nếu như là ký kết khế ước, Như vậy đã có khế ước thì chính mình muốn đổi ý đều không được. Nhưng nếu đúng như là hắn nói, như vậy chính mình trở thành nữ nhân của hắn, cái này không giống, chính mình hoàn toàn là tự do, muốn phản bội hắn, cái đó cũng không phải tự do của chính mình. Ngươi nhìn ta như vậy để làm chi? Dương lỗi thấy nàng nhìn mình như thế, liền lên tiếng hỏi, ta trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không ký kết khế ước, không thể không nói, dương lỗi cứ như vừa rồi, đối với hắn thì nàng có mục tiêu xúc động. Cái này là đến từ sâu trong nội tâm, thế nào? Ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta sao? Dương lỗi cười hít mắt nhìn nàng, nhưng trong lòng nghĩ, nàng này không phải là thực sự nguyện ý chứ. Nếu như nàng thực sự nguyện ý như thế, liệu chính mình là đồng ý sao? Hay là không đáp ứng? Nếu như đồng ý, vậy thì vạn nhất, nếu nàng phản bội chính mình thì phải làm sao? Nói như vậy, chính mình chẳng phải là mang đá nệnh chân mình ư, nhưng mà nghĩ lại trên cơ bản nàng không có khả năng đồng ý với mình. Mặc dù chính mình mới cùng nàng tiếp xúc không quá vài canh giờ, nhưng lại là trạng thái đối địch. Có điều Dương Lỗi biết, khẳng định là nàng sẽ không đồng ý, nếu như ta nguyện ý, vậy ngươi sẽ không sợ ta phản bội ngươi, lộ ti nhìn hắn, trên mặt thoáng hiện vệt đỏ ẩn. Dù sao nàng chính là thiếu nữ, nhưng lại là thiếu nữ chưa từng có tình yêu nam nữ. Hiện nay nói về vấn đề như vậy với Dương Lỗi, Trong lòng tự nhiên có hơi xấu hổ Nếu như ngươi thực sự trở thành nữ nhân của ta Ta còn phải lo lắng ngươi phản bội sao Ta có tự tin Nhất là đối với nữ nhân của mình Dương lỗi cười nói Tự đại Lộ ti có hơi khinh thường Nhưng mà trong lòng đối với lời của hắn Thì có thêm vài phần suy nghĩ Đối với dương lỗi lần thứ hai nàng Đã xem trọng thêm vài phần Nam nhân như vậy Đích xác hiếm có Coi như là tự đại đi Ngươi nguyện ý ký kết khế ước Vẫn nguyện ý bồi dưỡng tình cảm với ta, trở thành nữ nhân của ta, dương lỗi nhìn nàng mà mỉm cười hỏi. Mặc dù biết khẳng định là nàng sẽ không ký kết khế ước với mình, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút chờ mong như vậy. Cái này có lẽ là cội rễ nam nhân háo sắc đang tác quái đi, ta. Nguyện ý ký kết khế ước với ngươi, có điều phải nói cho rõ, ngươi không thể bắt buộc ta làm bất cứ chuyện gì, lộ ti vẫn còn có hơi lo lắng. Mặc dù biểu hiện của nam nhân này khiến cho chính mình có thiện cảm hơn, nhưng có một số việc vẫn cứ phải nói rõ mới được. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cam tâm làm việc cho ta, ta tự nhiên sẽ không bắt buộc gì ngươi. Ta chỉ muốn ngươi thành lập cho ta thế lực thuộc về ta tại Thiên Sứ Giới. Đương nhiên, nó cũng là thuộc về ngươi. Có lẽ có một ngày ta sẽ trở thành chủ nhân của Thiên Sứ Giới. Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi cai quản cả Thiên Sứ Giới. Dương lỗi nói, ta sẽ chờ đến ngày đó. Như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ, dương lỗi vương tay phải, nắm chặt lấy tay ngọc trắng nõn của lộ ti cũng vương ra, ngay sau đó lộ ti bức ra một tia linh hồn của chính mình, giao linh hồn ra để tỏ vẻ tất cả của chính mình đều nắm giữ ở trong tay dương lỗi, nhưng mà lộ ti cũng không hối hận, tin tưởng lựa chọn của mình. Hơn nữa, sáng thế thần điển kia có sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Có sáng thế thần điển, chính mình mới chính thức có cơ hội báo thù. Đó mới là nguyện vọng cuối cùng của mình. Lộ ti chỉ sống vì hai động lực. Thứ nhất chính là bảo vệ và chăm non muội mụi mộng na của mình. Một cái khác chính là báo thù. Báo thù vì cha mẹ của mình, vì gia tộc của mình. Cũng không ai biết lộ ti có mối thù khắc sâu. Nhưng bởi vì kẻ thù quá mức với cường đại, cường đại đến nỗi lộ ti căn bản không có bất cứ hy vọng gì. Cho đến khi dương lỗi xuất ra sáng thế thần điển, lộ ti mới nhìn thấy hy vọng. Một khi chính mình có sáng thế thần điển, như vậy chính mình liền có khả năng nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần tu vi của chính mình đạt tới cấp độ kia thì việc báo thù mới có cơ hội. Khế ước vừa ký kết xong, dương lỗi liền cảm giác được giữa chính mình và lộ ti đã thành lập được một sự liên lạc không sao diễn tả nổi. Chính mình hoàn toàn có khả năng nắm giữ sinh tử của lộ ti. Đương nhiên trong khoảnh khắc ký kết khế ước kia, dương lỗi đã giao bản sáng thế thần điển đầy đủ cho lộ ti. Khiến nàng mừng rỡ không thôi. Liền mở miệng nói, cám ơn, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, hiện tại chúng ta là một nhà, dương lỗi miễn cười đáp lại. Hiện nay chính mình thu phục được lộ ti, lộ ti chính là một thiên sứ bốn cánh. Không, phải nói, lập tức chính là thiên sứ 6 cánh. Bởi dương lỗi rõ ràng cảm giác được, lộ ti sắp đột phá, nhưng mà hiện tại nàng đang áp chế tu vi của chính mình mà thôi. Bởi vì nàng biết, pháp tắc chi lực của thế giới này đâu phải là nói giỡn. Nếu như đột phá đúng vào lúc này mà nói, khẳng định sẽ đưa tới thiên kiếp, đến lúc đó phiền toái có thể to lắm, mà dương lỗi đương nhiên có khả năng tiếp thu được, chương 644, tặng. 1. Nhưng mà thế giới này hiện nay đang do chính mình khống chế, nay Lộ Ti đã trở thành người của mình, ở trong linh hồn của nàng có khí tức của chính mình, Lộ Ti hoàn toàn có khả năng tự do đột phá, không cần lo lắng thiên kiếp đến, có điều hiện tại dương lỗi cũng vẫn áp chế tu vi của Lộ Ti. Nếu không một khi toàn bộ bùng phát dữ dội thì thế giới này quả là khó có thể thừa nhận được. Dù sao tu vi của chính mình quá yếu ớt, thế giới này cũng quá yếu ớt, bởi vì có sự tồn tại của pháp hải và cái tên kia, linh khí thế giới này hoàn toàn bị áp chế. Nếu như tu vi của lộ ti được hoàn toàn phóng ra như thế, vậy thì rất có thể sẽ phá vỡ sự thăng bằng của thế giới này. Đến lúc đó sự việc có khả năng trở nên khó lòng thu thập được, thiếu gia, Muội muội của ta hiện tại thế nào? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với nó? Mã Đinh đã làm gì nó? Sau khi Lộ ti thu hồi sáng thế thần điển liền vội hỏi. Quả là Lộ ti cực kỳ quan tâm tới muội muội của mình, xem ra so với tánh mạng của mình thì còn quan trọng hơn. Dương Lỗi nhìn điệu bộ căng thẳng của nàng mà nhẹ nhàng nói, Mã Đinh không có làm gì muội muội của nàng cả. Nhưng mà, nhưng mà muội muội mộng na của nàng đích thật là có phiền toái. Kỳ thật Mã Đinh ở bề ngoài là người của nàng không sai, nhưng kỳ thật hắn cũng là người của Gia Long, muội muội của nàng bị Gia Long khống chế, thứ nhất là vì kiềm chế nàng, thứ hai, đó là bởi vì muội muội mộng na của nàng có thể chất đặc thù, Gia Long cần phải lợi dụng huyết mạch của mộng na để làm tăng tu vi của chính mình, phá bỏ cửa ải bình cảnh, cái gì, lộ ti nghe vậy, đôi mắt trở nên đỏ đậm, khí thế đột nhiên tăng lên, hiển nhiên là sắp nổi giận, dương lỗi bị dọa đến hoảng sợ. Cô nàng này lại không biết khống chế chính bản thân mình như vậy. Mình vừa mới nói ra thì nàng liền nổi giận. Thế này thì hỏng mất. Một khi nàng phóng ra toàn bộ tu vi của bản thân. Vậy đến chính mình có thể bị phiền toái. Hắn vội vàng chợt quát một tiếng. Lộ ti, ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Bởi vì pháp tắc chi lực. Hơn nữa do khế ước hạn chế. Lộ ti bị dương lỗi hô một câu như vậy thì từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng biết. Hiện tại chính mình có phẫn nộ đến đâu đi chăng nữa, cũng là không có tác dụng, lộ na tức giận, đó là vì không giải quyết được vấn đề. Nếu muốn cứu muội muội của mình, nhất định phải quay về đến thiên sứ giới. Trở về, đương nhiên là không có vấn đề, chẳng qua là cần một chút thời gian, nàng không nên gấp cáp, nếu ta đã nói sẽ giúp nàng, như vậy tự nhiên liền có khả năng làm được. Ta không phải loại người khoe khoang nói mạnh miệng, dương lỗi nói. Ngươi, lúc nãy ngươi đều là gạt ta, lộ ti nhìn dương lỗi có hơi tức giận, dương lỗi lắc đầu đáp, trước đây, nàng và ta còn là trong trạng thái đối địch. Đối với kẻ địch, khẳng định cần phải có thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa, mặc dù là không có chuyện muội muội của nàng, chẳng lẽ nàng cũng không đồng ý ta sao? Chẳng lẽ nàng cũng không muốn sáng thế thần điển, lộ ti không hề lại nói tiếp. Đích xác, mặc dù là dương lỗi không đưa ra chuyện muội muội của mình thì chính mình cũng sẽ đồng ý với hắn, sáng thế thần điển đối với chính mình mà nói là quá quan trọng, được rồi, thiếu gia, ngươi cứ nói, ngươi sẽ giúp ta như thế nào? Đi cùng với ta đến thiên sứ giới. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta cứu muội muội mộng na của ta thì ngươi muốn thế nào được cái đó? Muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi, cũng không phải là không thể được. Sắc mặt lộ ti ứng đỏ, nàng nhìn dương lỗi mà nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, đối với lộ ti mà nói, Báo thù là một đại sự, nhưng quan trọng hơn chính là an toàn muội muội của mình. Nó chính là thân nhân duy nhất của mình, vì nó mà nàng dốc tất cả nỗ lực. Thật sự, dương lỗi cười nhìn nàng, không nghĩ tới tình cảm của nàng đối với muội muội lại đạt đến tình trạng như vậy, lại có khả năng đưa ra sự lựa chọn như vậy, phải, ha ha, ta sẽ không thừa gió bẻ măng, dương lỗi ta còn không phải người như vậy. Mặc dù điều kiện của nàng rất hấp dẫn ta, Nhưng mà ta sẽ không bởi vì như thế mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Còn về phần muốn như thế nào đi cứu muội muội của nàng, ta đã vạch kế hoạch để chuẩn bị cho nàng. Sau khi có hai thứ, nàng liền hoàn toàn có khả năng làm được. Dương lỗi nhìn lộ ti mà nói, vật gì vậy? Ngươi mau lấy ra đi, vừa nghe dương lỗi sẽ không bởi vì chuyện muội muội của mình để áp chế bản thân. Đúng là khiến cho thiện cảm của lộ ti đối với dương lỗi lần thứ hai tăng thêm vài phần. Đương nhiên đối với chuyện quan hệ đến an toàn sinh mệnh muội muội của mình, Lộ Ti là cực kỳ sốt ruột, cho nên giọng điệu cũng rất sốt ruột, dương lỗi cười cười, lấy ra vài thứ phù triện, đây là cái gì? Đây là quyển trục sao? Lộ Ti cầm trong tay mà hỏi, không, đây không phải quyển trục của phương Tây các ngươi, mà là bộ chú phù triện của người tu luyện phương Đông chúng ta. Phù triện này và ma pháp quyển trục của người phương Tây các ngươi kỳ thật cũng có được hiệu quả như nhau. Nhưng mà hai chủng loại phù triện này cực kỳ thần kỳ, là thứ mà ma pháp quyển trục ở thiên sứ giới phương Tây các ngươi không có. Dương Lỗi cầm lấy một cái ở trong tay mà giải thích, rốt cuộc có hiệu quả gì? Có những, những phù triện này là có thể đủ cứu được muội muội của ta sao? Lộ ti quan tâm nhất chính là mấy thứ này có thể giúp cho việc cứu được muội muội của mình hay không, phải sử dụng như thế nào mới có thể cứu được người, đương nhiên là sẽ nói cho nàng. Đây là một loại ẩn thân phù có thể làm cho người tàn hình, hơn nữa gia long là tuyệt đối vô phương hiểu rõ. Đến lúc đó, sau khi nàng tiếp xúc với muội muội mộng na của mình, hai người sử dụng ẩn thân phù này là có thể dễ dàng thoát khỏi gia long, đương nhiên với thực lực của nàng, một khi tiến vào thiên sứ giới liền sẽ đột phá, hơn nữa tu luyện sáng thế thần điển nên chuyện sẽ đối phó gia long hẳn không phải là việc khó. Vấn đề khó khăn duy nhất cũng có thể lợi dụng ưu thế của ẩn thân phù này để cứu muội muội của nàng ra. Dương Lỗi bóc nát một quả ẩn thân phù để thực nghiệm một phen, liền khiến cho Lộ ti trận mắt há hốc mồm. Đích thật là tàng hình, tàng hình ngay trước mắt, không có một tia khí tức tồn tại. Tiếp theo Dương Lỗi lại xuất hiện ra, thật lợi hại, đối với ẩn thân phù thần kỳ này của Dương Lỗi, Lộ ti quả là cũng bội phục ngay. Ma pháp tàng hình thật sự cũng không phải không có, nhưng chỉ cần tu vi cao hơn bản thân một cấp độ là có thể nhìn ra được, hơn nữa ma pháp tàng hình cũng cực kỳ đặc thù. Chỉ có người nào quan thuộc tính và ám thuộc tính mới có thể tu luyện, quan thuộc tính gọi là ma pháp tàng hình, ám thuộc tính gọi là ám ẩn thuật chương 645, tặng. 2. Hơn nữa chỉ có người tu luyện ma pháp mới có thể tu luyện được. Về phần chính mình, cũng không xem như ma pháp sư, mà là võ sĩ, cho nên đối với ma pháp cũng không phải rất tinh thông, mặc dù là có ma pháp tàng hình, chính mình cũng không có khả năng tu luyện thành công trong thời gian ngắn. Cho nên tịnh không thể được, đương nhiên ma pháp tàng hình ở trong sáng thế thần điển thì cũng có phương pháp tu luyện. Sáng thế thần điển bao hàm toàn diện, trong đó ghi chép tất cả công pháp tu luyện của sáng thế thần. Ma pháp tàng hình đương nhiên cũng chính là một loại trong đó, do vậy điều này không lấy làm kỳ quái. Có ẩn thân phù này của ta xác thực có khả năng mang đi mộng na từ trong tay Gia Long, nhưng mà... Nhưng mà Gia Long sẽ không ngu như vậy. Khẳng định đối với Mộng Na thì hắn sẽ thi triển thủ đoạn, hạ độc hoặc là thủ đoạn nào đó của hắn để khống chế muội muội, lộ ti lo lắng nhất chính là mấy vấn đề này. Gia Long là người cực kỳ nham hiểm. Nếu như không phải hắn vô phương trăm phần trăm đối phó được với mình thì đã sớm ra tay đối với chính mình. Sở dĩ hắn không dám, bởi vì là hắn sợ chết, lo lắng mình sẽ đồng quy vu tận cùng hắn, cho nên A, ta chuẩn bị cho nàng một loại bùa chú phù triển khác. Phù triện này là y liệu, chữa bệnh, phù triện, nói cho cùng, y liệu phù triện này chỉ có hai quả. Có điều giá trị của hai quả y liệu phù triện cũng là hơn xa những ẩn thân phù triện này. Y liệu phí này là loại y liệu phí đẳng cấp cực cao, chính bản thân dương lỗi hiện tại đều vẫn còn vô phương chế tạo ra, đây là dương lỗi đi đổi mà có được, hao phí mấy chục vạn đoái hoáng điểm, cho nên khiến cho dương lỗi cũng là rất đau lòng sót ruột. Có điều vì đại kế của mình tại thiên sứ giới, vì muội muội mộng na của lộ ti nên hắn cũng đành không tiếc A, đừng thấy chỗ này chỉ có hai quả y liệu phí. Y liệu phí này, chính là so với những ẩn thân phù này thì quý trọng hơn nhiều lắm. Độc dược bình thường, thậm chí, coi như là người bị đánh gần chết, chỉ cần còn có một hơi là có thể chữa trị sống lại, có thể nói nó trị bách bệnh, đương nhiên, chữa bệnh chữa thương không là vấn đề. Có điều khôi phục tu vi thì phù triện này lại không làm được. Muốn khôi phục tu vi như thế, chỗ này của ta còn có đan dược, vừa nói, dương lỗi lại xuất ra một vài thứ. Đây là mấy cái bình sứ, hắn đưa bình sứ cho lộ ti rồi nói, cái này là một chút đan dược. Những đan dược này, trên đó cũng có ghi chép. Lúc nào nàng muốn sử dụng thì tự mình nhìn là được. Chỗ này không chỉ có đan dược chữa thương khôi phục, còn có một loại cũng tốt, đó chính là dịch dung đan. Có dịch dung đăng này, nàng có khả năng dịch dung trở thành người khác. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải là người tu vi cao hơn nàng rất nhiều thì vô phương phân biệt được rõ. Cho nên, cái này đối với trợ giúp nàng, ta nghĩ cũng là phi thường lớn. Nhìn dương lỗi xuất ra mấy thứ này, lộ ti không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mấy thứ này, đó đều là những đồ cực hiếm, có thể nói là ngàn vàng khó cầu, nhưng lại là đồ cực kỳ thực dụng. Có những thứ này, Tại thời khắc mấu chốt có khả năng đưa ra trợ giúp rất lớn, ta nghĩ có những bùa chú phù triện và đang dược này, khi nàng định cứu muội muội mộng na của nàng hẳn là không có vấn đề quá lớn chứ. Nếu như thế này mà nàng đều không thể làm được, như vậy ta chỉ có thể nói là nàng vô năng, Dương Lỗi nhìn Lộ ti đang ngơ ngác, vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng mà nói, bị Dương Lỗi vỗ một cái như vậy, lúc này Lộ ti mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn Dương Lỗi, tràn đầy cảm kích, "Cám ơn ngươi." Cám ơn ngươi, thiếu gia, giữa chúng ta, còn cần nói cám ơn sao? Chỉ cần sau này nàng chuyên tâm làm việc cho ta, tại thiên sứ giới thành lập một thế lực lớn lao cho ta là được. Không cần nói những lời khách sáo này, dương lỗi cười cười đáp, ngươi yên tâm, chỉ cần 100 năm, thời gian 100 năm là ta sẽ gây dựng cho ngươi một mảnh gian sơn thật lớn, so sánh thế giới này còn phải lớn hơn, sẽ chờ ngươi đến thiên sứ giới, lộ ti thu đồ lại, nói với giọng điệu cực kỳ kiên định. Nam nhân này, mặc dù có lúc xem ra hơi háo sắc, nhưng không thể không nói, hắn rất tốt đối với chính mình. Có chủ nhân như vậy thì cũng không coi là thiệt thòi cái gì. Nói cho cùng, chính mình mặc dù ký kết khế ước cùng hắn, nhưng kỳ thật hắn cũng không hề bắt buộc mình làm việc gì không muốn làm, trái ngược hắn còn giúp đỡ chính mình quá nhiều. Trong lòng lộ ti âm thầm quyết định, chính mình sau này nhất định phải toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn, đối xử với hắn, chẳng sợ. Chẳng sợ hắn thật sự muốn có được chính mình, khiến cho chính mình trở thành nữ nhân của hắn, nghĩ tới đây, trên mặt lộ ti bóng ẩn đỏ không sao diễn tả nổi, tốc độ nhịp tim đập không khỏi nhanh hơn rất nhiều, đúng rồi, dương lỗi lại nghĩ tới một việc. Sau khi chính mình hoàn toàn khống chế ở thế giới mộng huyển này, thì mình còn có thêm một năng lực. Đó chính là, nếu như có được sự chấp thuận của mình, như vậy người nào được chính mình chấp thuận thì có khả năng chủ động tiến vào thế giới này, như vậy. Nếu như lộ ti cứu được muội muội của nàng, nhưng nếu mà lại có các loại tình huống khiến nàng vô phương giải quyết, hoặc là chính nàng có khó khăn. Như vậy nàng có khả năng tiến vào trong thế giới của mình để tị nạn, bất kể ở địa phương nào, chỉ cần nàng không hề bị quy luật áp chế, bị pháp tách chi lực vây khốn thì nàng liền có khả năng tiến vào, nhưng mà nhất định phải có lực lượng của mình thêm vào, mà với lực lượng hiện tại của mình thì chỉ có khả năng chế luyện 4 miếng truyện tống phù triện như vậy. Hơn nửa mỗi một cái phù triện, chỉ có thể sử dụng một lần. Nó cũng giống như ẩn thân phù và y liệu phí, đều là thứ dùng một lần duy nhất. Chỗ này của ta còn có 4 miếng phù triện. Những phù triện này có thể làm cho nàng tùy thời tiến vào thế giới này. Dương lỗi nhìn nàng mà nói, nếu như nàng gặp phải vấn đề khó khăn không thể giải quyết, trước tiên có thể tiến vào trong thế giới này, tới nơi này tìm ta. Lộ ti thu hồi 4 miếng phù triện này, rồi lại lần nữa nói cảm ơn với dương lỗi. Kỳ thật những bùa chú phù triện này còn có một chỗ tốt, đó chính là dương lỗi chỉ cần muốn, vậy là hắn liền có khả năng tùy thời cảm ứng được vị trí phù triện. Hơn nữa có khả năng lợi dụng phù triện để tự động tiến vào vị diện thế giới có phù triện, đương nhiên như vậy tiêu hao vốn liếng là rất lớn, không chỉ có phù triện sẽ bị tiêu hao, hơn nữa năng lượng mà chính bản thân dương lỗi cần phải bỏ ra cũng là cực kỳ khổng lồ. Chỉ sợ với tu vi hiện tại thất tinh luyện cương của dương lỗi thì cũng vẻn vẹn có khả năng thi triển một lần. Đương nhiên, nếu như là sau khi dương lỗi đến vị diện thế giới kia thì lại không giống. Chương 646, Tu Vi giảm xuống. 1 một. một khi dương lỗi tiến vào thế giới kia, liền tương đương với việc thành lập điểm tọa độ ở thế giới kia để từ đó tiến vào thế giới mộng huyển. Đồng thời hắn cũng có khả năng từ thế giới mộng huyển lại lần nửa tiến vào điểm kia. Dương lỗi cho lộ ti nhiều vật như vậy, lộ ti đương nhiên cũng không có ý định lấy không. Mặc dù dương lỗi nói là đưa cho nàng, cho nên lộ ti có lẽ cho dương lỗi một vài thứ. Vốn lộ ti cấp cho dương lỗi chính là một chút vũ khí trang bị, đương nhiên không thể thiếu linh thạch. Linh thạch đối với dương lỗi mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên linh thạch thì dương lỗi nhận, ước chừng có 50 vạn linh thạch cực phẩm, coi như là không ít. Phải biết rằng Mã Đinh bị chính mình bắt bí toàn bộ mà cũng chỉ có gần 100 vạn mà thôi. Còn về phần các thứ khác, dương lỗi liền không muốn. Bởi vì một ít vũ khí trang bị phương Tây này, đối với chính mình mà nói, trên cơ bản là không có tác dụng quá lớn, ngược lại trong tay lộ ti, chúng còn có thể phát huy ra được hiệu quả rất lớn, nhiệm vụ hoàn thành, sau khi lộ ti rời đi, nhiệm vụ của dương lỗi cũng xem như đã hoàn thành. Đó chính là nhiệm vụ ngăn cản người tu luyện phương Tây xâm lớn, mà dương lỗi đương nhiên cũng được nghe hệ thống thông báo, đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cấp S, thu được nguyên khí trị 100 vạn. Thu được đoái hoán điểm 1 vạn, thu được linh thạch cực phẩm 100 vạn, đinh, chúc mừng người chơi thu được bất tử kim thân quyết, niềm vui bất ngờ, cái này tuyệt đối là niềm vui lớn lao, không nghĩ tới chính mình lại thu được bất tử kim thân quyết. Điều này làm cho dương lỗi rất bất ngờ, lúc trước dương lỗi cho là, bất tử kim thân quyết này cần phải chờ tới lúc chính mình tu luyện kim cương bất hoại thần công tới cấp bậc đại viên mãn khi đó mới có cơ hội thu được bất tử kim thân quyết, hắn không nghĩ tới. Đúng vào lúc này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này cũng đã thu được bất tử kim thân quyết. Điều này khiến cho dương lỗi rất vui mừng, cho nên lúc này dương lỗi hưng phấn không thôi. Nhiệm vụ lần này, nói cho cùng, có lẽ được lợi, điều duy nhất khiến cho dương lỗi buồn bực chính là, chỉ một giờ sau, tu vi của chính mình sẽ từ cấp bậc thất tinh luyện cương trực tiếp rơi xuống đến cảnh giới võ thần. Mà 100 vạn nguyên khí trị này đối với chính mình mà nói, tự hồ không có trợ giúp quá lớn. Nhưng mà cái này cũng mang đến cho mình lợi ích nhất định, đó chính là vào lúc bản thân mình đi đại lục vô cực, thì hành trình qua vô tận chi hải sẽ mang đến cho mình càng nhiều an toàn hơn. Điểm này, khiến cho dương lỗi tăng thêm rất nhiều tin tưởng. Dù sau khi tiến vào vô tận chi hải, hơn nữa vào lúc băng qua nó để tiến vào đại lục vô cực, những người có tu vi cao hơn cấp bậc võ thần có thể sống sót thì cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Còn đối với dương lỗi mà nói, mặc dù có được tuyệt chiêu sát quái vượt cấp, Nhưng tuyệt chiêu này cũng không nhất thiết có thể mang đến cho mình những niềm vui bất ngờ. Nhưng mà, mặc dù là Tu Vi rơi xuống, lực chiến đấu thực sự lại cũng là không bị rơi xuống quá nhiều. Hiện nay Kim Cương Bất Hoại Thần Công đã đạt tới tầng thứ 10 Đại Viên mãn chả mấy chốc liền có khả năng đột phá tầng thứ 11, tiến vào tầng thứ 11. Thậm chí chính mình còn có Bất Tử Kim Thân Quyết, một khi Kim Cương Bất Hoại Thần Công của mình đạt tới Đại Viên mãn Như vậy Dương Lỗi có khả năng khẳng định, Chính mình hoàn toàn có thể đối phó được với võ giả cấp bậc thất tinh luyện cương, thậm chí cấp bậc bát quái ngân thần đều cũng có thể, thánh thường, phu quân, dương lỗi vừa xuất hiện trong hoàng cung, mọi người liền vây quanh lại đây. Ai nấy đều là cực kỳ lo lắng, vấn đề hiện tại của dương lỗi dù sao quan hệ đến an nguy của cả hoàng cung, phu quân, chuyện thế nào? Đánh bại nữ nhân kia sao? Lý tuyết mai nhìn dương lỗi, làm thế nào không dẫn nàng ta vào trong trận pháp? Có đúng thế là đã xuất hiện bất ngờ gì đó chăng, đúng vậy, phu quân, quả đúng là chàng nói thế A chàng như vậy khiến cho chúng ta thật lo lắng, Lý Thu Vận nói sen, dương lỗi lắc đầu, đáp, không có việc gì, không hề xuất hiện bất ngờ, mọi người yên tâm là được. Vấn đề đã hoàn toàn giải quyết, Lộ Ti đã rời khỏi không gian vị diện này mà trở lại thiên sứ giới. Về phần những gia hỏa phương Tây này thì chúng đã đầu hàng chúng ta, còn vấn đề bồi thường. Vậy liền giao cho hàng đại sư đi đàm phán đi. Đối với dương lỗi mà nói, bọn họ căn bản không có cái gì đáng giá cho chính mình đi bắt bí. Dù sao chính mình thu được cũng đã là đủ nhiều. Mà bọn họ có khả năng đưa ra, coi như có nhiều hơn rồi cấp toàn bộ ra hết thì cũng sẽ không nhiều 10 vạn linh thạch. Đây là chỗ dương lỗi phỏng đoán, huống chi, bọn họ căn bản không có khả năng xuất ra 10 vạn linh thạch cực phẩm. Cho nên, đối với đàm phán về vấn đề bồi thường... Dương lỗi không thể nào có được hứng thú, nói nữa, chính mình lần này thu được linh thạch cực phẩm, kỳ thật dầu sao còn phải hơn hàng rất nhiều. Nay cho lão một dịp thuận nước dông thuyền, đó chẳng phải là tốt hơn nhiều lắm sao, thật sự là không có việc gì, Lý Tuyết Mai lại hỏi. Nàng có hơi không tin, nữ nhân kia có tu vi lợi hại như thế, làm sao có thể dễ dàng liền lui bước cho được. Coi như là dùng muội muội của nàng ta để lừa bịp thì hẳn là nàng ta cũng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng như vậy chứ, thật sự không có việc gì. Lời của ta, các nàng đều không tin, thật sự là không thể không trừng phạt các nàng, dương lỗi làm bộ có hơi tức giận. Hàng thấy dương lỗi như vậy liền thức thời rời khỏi phòng, để lại nơi này cho dương lỗi và các nữ nhân của hắn. Một giờ sau, hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở, đinh, đinh, đinh, cảnh cáo, người chơi bởi vì tình huống đặc thù cấp bật rơi xuống đến võ thần đại viên mãn Tu Vi rơi xuống, khí thế đột nhiên giảm xuống, cảm nhận được sự thay đổi của Dương Lỗi, các nàng đều là lo lắng không thôi, nhìn Dương Lỗi mà hỏi, Phu Quân, chàng làm sao vậy? Làm thế nào mà Tu Vi đột nhiên giảm xuống? Đối với các nàng mà nói, liễm tức giới chỉ, những dấu khí tức của Dương Lỗi cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì bọn họ đều có quan hệ song tu cùng Dương Lỗi, cho nên đối với tình huống của Dương Lỗi thì đều nhận ra rất rõ ràng. Đến khi dương lỗi đột nhiên phát sinh thay đổi lớn như vậy, các nàng đương nhiên là 10 phần rõ ràng, chương 647, tu vi giảm xuống. 2. Một loại cảm giác này thật giống như là một đại phú hào, đại phú ông siêu cấp đột nhiên phá sản, biến thành một kẻ ăn mày khất cái vậy, thật sự làm cho người ta rất lo lắng. Mặc dù, dương lỗi cũng sớm đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc giờ khắc này đích thực đến, thì dương lỗi vẫn có cảm giác trong lòng rất buồn bực. Tâm tình thật là có điểm nặng nề, nhưng mà ở bề ngoài, thì hắn vẫn không thể để cho biểu hiện ra ngoài. Dương lỗi không muốn làm cho các nàng lo lắng, mà là cười nói với các nàng, các nương tử, các nàng đừng lo lắng. Cái này chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Bởi vì ta đã hoàn toàn nắm giữ thế giới này, nhưng trả giá cho nó liền là tu vi của ta sẽ rơi xuống trở lại cấp bậc võ thần đại viên mãn. Nhưng mà không phải lo lắng. Phu quân các nàng ta là người như thế nào, tốc độ tu luyện của ta chính là kinh người. Mặc dù là rơi xuống đến cấp bậc võ thần, nếu như tu luyện trở lại thì cũng chỉ là vấn đề không quá 1 2 năm. Nhiều nhất chẳng qua là 2 năm, thậm chí vẫn còn không cần thời gian dài như vậy, có lẽ mấy tháng là có thể khôi phục tu vi lần thứ hai, phu quân, đã nói đừng lo lắng, huống chi chẳng qua là tu vi cảnh giới của ta rất mà thôi. Còn nếu như tính cho đầy đủ lực chiến đấu thực sự của ta cũng không có rơi xuống bao nhiêu ta đích thực nảy ra ý niệm cho các nàng cùng hợp lực chung một chỗ đều không đánh lại được ta dương lỗi nhìn vẻ mặt các nàng vẫn còn là có hơi mờ mịt thì hắn liền nói phu quân có đúng thế không có đúng thế vừa mới rồi nguyên nhân là vì chàng trao tu vi cho chúng ta tại đạo thanh nhìn dương lỗi mà hỏi đúng vậy phu quân kỳ thật kỳ thật chàng không cần như vậy Mấy nàng cùng Hoàng Dung cũng vội vàng gật đầu nói, không có, không phải tình huống này. Thật sự, những điều ta vừa mới nói đều là sự thật. Đó cũng không phải vấn đề này, vào lúc trước đây ta đã biết rõ, Tu Vi sẽ rơi xuống trong thời gian ngắn. Dương lỗi lên tiếng giải thích, ta nói rồi, Tu Vi cảnh giới hiện tại của ta mặc dù chỉ là võ thần đại viên mãn, nhưng các nàng vẫn không đánh lại ta. Hoàng Dung nghe vậy nín khóc mà cười, nhìn Dương lỗi bảo, nói khoát, hừ. Ta cũng không tin đâu. Tu Vi hiện tại của Dương Đại ca chàng chẳng qua mới chỉ là võ thần đại viên mãn. Người ta đều đã đạt tới cấp bậc âm Dương Nhị Khí. Ta liền không tin chàng có thể đánh bại ta. Lúc này mấy nàng Hoàng Dung thấy Tu Vi lại có chỗ tiến bộ. Bởi vì ở trong cửu Long khống tiên đại trận này có linh khí cực kỳ đậm đặc. Hơn nữa trước đây Tu Vi của Dương lỗi là cấp bậc thất tinh luyện cương. Đã xong tu một hồi với bọn họ. Các nàng đều chiếm được không ít lợi ích. Lúc trước các nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng nguyên nhân bởi vì là Dương Lỗi truyền tu vi của chính mình cho bọn họ. Nhưng mà nếu Dương Lỗi đã nói như vậy, các nàng cũng không hề dây dưa tại vấn đề này nữa, thế nhưng trong lòng bọn họ đều cảm giác rất hạnh phúc. Dù sao Dương Lỗi làm như vậy rất có thể chính là vì bọn họ. Cho nên, bọn họ lúc này cũng giấu tất cả điều này ở trong lòng, ha ha, nếu như không tin, vậy chúng ta liền thử một lần. Nếu như các nàng đánh bại được ta, Ta có khả năng đồng ý với ba điều kiện của các nàng A, bất cứ ba điều kiện nào cũng đều được, dương lỗi cười hít mắt nhìn các nàng mà nói, phu quân, chàng nói là sự thật sao? Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện cần phải chắc chắn chứ, lý thu vận đúng là hưng phấn không thôi. Tâm tư trước đây có hơi lo lắng lập tức liền quan đi, trên mặt hiện lên nụ cười, đương nhiên, lời nói của ta, tự nhiên là chắc chắn. Ta chính là vua của một nước, miệng vàng lời ngọc. Nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ cũng không nói gì mà không tính toán gì hết, dương lỗi quả là hào khí đầy trời, dơ dơ nắm đấm của mình mà nói, hảo, bây giờ chúng ta đây phải đi diễn vũ tràng thôi, Hoàng Dung hỏi, hảo, diễn vũ tràng, là nơi chúng nữ luận bàn. Chỗ này và tẩm cung là như nhau, đều là không mở ra cho bên ngoài. Đây là diễn vũ tràng đặc thù, bên trong cái gì cũng đều đầy đủ hết. Đương nhiên binh khí nào tự nhiên đều cũng có, mà các nàng Dương Ngọc Hương trên cơ bản cũng đều tu luyện ở chỗ này. Lúc Dương Lỗi và các nàng tới đây, đám người Dương Ngọc Hương vẫn còn đang tu luyện, cũng không phải tu luyện tâm pháp, mà là đang luyện tập trận pháp. Đó là trận pháp mà Lý Tuyết Mai chuẩn bị cho bọn họ, vốn là chuẩn bị để đối phó lộ ti, dù sao tu vi bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa tâm tư đơn thuần. Ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, nên mức độ phối hợp ngầm hiểu cũng rất cao. Trận Pháp đang luyện tập gọi là cửu âm tinh thần đại trận cửu âm tinh thần đại trận này có uy lực kỳ thật cũng không kém hơn bao nhiêu so với Cửu long khốn tiên đại trận Nhưng mà nếu muốn phát huy ra được toàn bộ uy năng Như vậy còn có yêu cầu rất lớn của tu vi người bày trận Các nàng Dương Ngọc Hương có tu vi mặc dù đã coi như không tồi Nhưng đích thực bố trí cửu âm tinh thần đại trận như thế thì vẫn có trên lệch tương đối lớn Tại phương diện công kích Cái đó tuyệt đối là có khả năng bằng được cửu long khống tiên đại trận. Đương nhiên vấn đề chính trong đó là tiêu hao quá lớn, với tu vi hiện tại như thế của các nàng Dương Ngọc Hương, nhiều nhất có thể kiên trì nửa giờ. Sau nửa giờ, trận pháp sẽ bởi vì tu vi các nàng kiệt sức mà vô phương duy trì cho trận pháp tiếp tục vận hành. Đương nhiên, trong lúc cao thủ chân chính quyết chiến, nửa giờ đã hoàn toàn là đủ rồi. Thậm chí, thậm chí đều vẫn không cần tới thời gian nửa giờ, thiếu gia. Thiếu phu nhân, các nàng thấy dương lỗi và mấy nàng Hoàng Dung đi đến đây thì đều hành lễ chào, được rồi, các ngươi không cần đa lễ, trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đi, không cần khổ luyện như thế. Hiện nay nguy cơ đã giải trừ, không cần khổ cực như vậy nữa, dương lỗi xua xua tay nói với các nàng, vâng, thiếu gia, thế nào? Ta không lừa các nàng chứ, dương lỗi cười nhìn chúng nữ mà hỏi, trong cuộc đấu lần này đây, dương lỗi căn bản không hề động thủ mà là bắt đầu vận dụng kim cương bất hoại thần công để mặc cho chúng nữ công kích chính mình. Đương nhiên nếu như là chúng nữ sử dụng quả là vũ khí cực kỳ lợi hại thì dương lỗi có lẽ sẽ tránh né. Nhưng mà vì an toàn nên chúng nữ đương nhiên sẽ không sử dụng vũ khí như vậy. Thật sự, phu quân, quả là chàng thật lợi hại. Có đúng là kim cương bất hoại thần công của chàng đã tu luyện tới cấp bậc đại viên mãn. Lý Tuyết Mai nhìn cơ thể kiên cường dẻo dai cứng như sắc thép của dương lỗi mà hỏi, dương lỗi lắc đầu. Đại viên mãn. Vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng mà chả mấy chốc ta liền có khả năng đạt tới, đến lúc đó phu quân của các nàng sẽ càng lợi hại hơn. Chương 648: Chúng nữ gặp nhau. Dương Lỗi Vương một tay ôm lấy Lý Tuyết Mai vào trong lòng, mỉm cười nói, "Đương nhiên, phu quân chúng ta là lợi hại nhất." Hoàng Dung đáp, Dương Lỗi cười cười, cũng bế nàng lên, ôm vào trong ngực. Hắn hôn trán nàng một cái cùng với Lý Tuyết Mai mỗi bên một người, Dung Nhi miệng nàng thật là ngọt, ta cũng muốn ôm, ta cũng muốn ôm, Lý Thu Vận thấy Hoàng Dung và Lý Tuyết Mai đều được dương lỗi ôm lấy, liền nhau vào vừa ôm vừa chọc một cái, à à, ngươi, Lý Thu Vận, ngươi, A ta muốn giết ngươi, Hoàng Dung bị Lý Thu Vận đánh lén một cái, bộ ngực bị hung hăng véo một phen thì tức giận không thôi, liền la lớn, Khanh khách, muốn giết ta, hừ hừ, ngươi làm được không? Lý Thu vận thấy tình thế không ổn, vội vàng tụt xuống từ trên người Dương Lỗi, cười duyên chạy ra, mà Hoàng Dung chính là đuổi theo, nhìn một màn này, trong lòng Dương Lỗi cảm giác cực kỳ hạnh phúc. chấm, chấm, chấm. Thế giới kia rốt cuộc thế nào a Hoàng Dung có hơi căng thẳng cầm lấy tay Dương Lỗi, thế giới kia kỳ thật cũng giống như thế giới này. Nhưng mà linh khí ở thế giới kia so với nơi này thì sung túc hơn mà thôi, Dương Lỗi cười ha hả nói, linh khí sung túc hơn một chút. Cũng chỉ có như vậy sao? Lý Thu Vận hỏi, đương nhiên không phải. Nếu linh khí tương đối sung túc, như vậy liền ý nghĩa người nơi đó có tu vi so với người ở tại thế giới này sẽ cao hơn rất nhiều. Kỳ thật thế giới kia, so với tu chân giới không sai biệt lắm. Ta hoài nghi, nơi đó kỳ thật chính là một bộ phận của tu chân giới, rất có thể chính là một hành tinh trong tu chân giới mà thôi. Chỉ có điều là chúng ta không hề tìm được lối thông giữa tu chân giới cùng hành tinh này cho nên không thể từ nơi đó tiến vào tu chân giới. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì tu vi của ta quá yếu, còn không đến mức đủ để tiếp xúc với loại chuyện này. Đối với những điều này, dương lỗi cũng là suy đoán. Dù sao nơi đó có linh khí so với tu chân giới, thật sự là so sánh không trên lệch lớn, là tồn tại ở mức độ bình thường trong tu chân giới. Đương nhiên dương lỗi biết rất rõ, trong tu chân giới, mức độ đậm đặc linh khí của các hành tinh này cũng là không đồng dạng như nhau. Có cái dù sao đậm đặc hơn một chút, nhưng mà có hành tinh cũng có vẻ có hơi loãng, tính cho đầy đủ, ngay cả chỗ thế giới mộng huyển của dương lỗi cũng có thể nói là một bộ phận của tu chân giới. Có điều hiện nay liên lạc giữa thế giới mộng huyển cùng tu chân giới cũng như các vị diện khác đã bị chặt đứt, cho nên không thể xem như một bộ phận của tu chân giới. Như vậy a, tu chân giới, từ chúng ta cũng chưa từng tới tu chân giới. Đến lúc nào thì chúng ta đi tu chân giới nhìn một chút đây. Hoàng Dung hỏi, ở đó chính là chỗ môn phái của tuyết mai tỷ tỷ tuyết mai, thu vận, các nàng có nhớ môn phái hay không? Dương lỗi nhìn hai nàng, lúc này dương lỗi có hơi băn khoăn. Dù sao bọn họ đều đã trở thành nữ nhân của mình, mà chính mình lại chưa từng đến chỗ sư môn của bọn họ. Hắn cảm giác chính mình thật là một hỗn đảng, thật sự rất xin lỗi bọn họ, không có, ở sư môn cũng không có chỗ chơi đùa tí nào. Các sư tỷ liền chỉ biết tu luyện. Tuyệt không có gì vui, Lý Thu Vận vừa nghe, lắc đầu nói, vẫn cứ là ở Hoa Hạ chúng ta chơi đùa thú hơn. Dương Lỗi Ha hả cười một tiếng, "Tuyết Mai, nàng thì sao?" Lý Tuyết Mai lắc đầu, "Phu quân ở nơi nào, tâm của ta liền ở nơi đó." Dương Lỗi nghe vậy cảm động vô cùng. Liền chuẩn bị mang các nàng đi theo, "Đinh, có mang theo Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận, Hoàng Dung, Tạ Đạo Thanh, một niệm từ rời khỏi thế giới mộng huyền, tiến vào huyền nguyên tinh hay không?" Lúc này hệ thống xuất hiện âm thanh nhắc nhở, phải, đinh, điểm thế giới của người chơi tiêu hao 130 điểm, đến rồi sao, đến rồi, nơi này chính là huyền nguyên tinh. Ừ, nơi này chính là chỗ ở của ta tại thế giới này, dương lỗi giới thiệu, a thật sự đã đến. Linh khí nơi này quả nhiên đậm đặc hơn rất nhiều so với trong thế giới mộng huyển, Hoàng Dung vui vẻ xoay người một vòng, Lý Tuyết Mai cũng gật đầu, nói. Nơi này linh khí so với tu chân giới còn phải đậm đặc hơn một chút, kỳ thật, đây là bởi vì nguyên nhân trận pháp nữa. Nơi này được ta bố trí một tụ linh trận cỡ lớn, hơn nữa nơi này là một chỗ linh mạch, nên linh khí ở đâu đương nhiên so với những địa phương bình thường thì phải đậm đặc hơn nhiều lắm. Dương lỗi vừa mang theo chúng nữ đi tới bên trong, vừa giải thích cho chúng nữ, phu quân, phòng của chàng ở nơi nào ni? Đúng rồi, tiểu ngọc mùi mùi lại ở nơi nào? Hoàng Dung hỏi. Còn có các tỉ muội khác đâu Chúng ta có đúng cũng có thể gặp mặt mấy người đó không Đây là chuyện sớm hay muộn Lần này đây chính là để cho bọn họ gặp mặt Mặc dù song phương đều đã biết đến sự tồn tại của đối phương Nhưng là dù sao vẫn còn chưa từng gặp mặt nhau Cho nên lần này đây Mục đích của Dương Lỗi chủ yếu là để cho các nàng Hoàng Dung và Dương Tiểu Ngọc Còn có Đông Phương Tiểu Vũ bọn họ được gặp mặt lẫn nhau Sau đó lại nói chuyện về việc để cho mấy nàng Đông Phương Tiểu Vũ tiến vào trong thế giới mộng huyển, đối với Đông Phương Tiểu Vũ, Dương Lỗi vẫn có tự tin thuyết phục. Đương nhiên, đoạn dung cũng là như vậy, nhưng mà duy nhất khiến cho Dương Lỗi có hơi lo lắng chính là cổ tỉnh. Với tính cách của cổ tỉnh, Dương Lỗi biết rất rõ ràng, trốt cuộc nàng có đi hay là không thì trong lòng Dương Lỗi thật đúng là không có cơ sở nào để chắc chắn, hơn nữa quan trọng là nàng còn không biết chính mình có nhiều nữ nhân như vậy. Nếu như được biết như thế, không hiểu được nàng sẽ có biểu hiện gì. Là trúc ra phẫn nộ một phen, sau đó rời khỏi chính mình, hay là yên lặng đón nhận. Tất cả điều này, Dương Lỗi cũng không dám xác định, trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm, Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ đều ở chỗ này, ta đây liền dẫn mấy nàng đi gặp mấy người bọn họ. Dương Lỗi nói, Phu Quân, chàng yên tâm đi, chúng ta biết làm như thế nào, nhìn dáng vẻ Dương Lỗi tự hồ có hơi lo lắng. Tạ Đạo Thanh ở một bên bền mở miệng an ủi, Dương Lỗi cười cười, ta biết, thiệt thòi cho nàng, Thanh Nhi, Phu Quân, chàng ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Nếu như không phải có lời của Phu Quân chàng, Thanh Nhi còn không biết sẽ là dạng kết cục gì. Hơn nữa có thể gặp được Phu Quân, là chuyện may mắn nhất cả đời này của ta, trên mặt Tạ Đạo Thanh hiện lên nụ cười hạnh phúc, giọng điệu nói chuyện cũng rất là dịu dàng, thiếu gia người không sao chớ, Tiểu Ngọc biết Dương Lỗi phải đi làm gì. Cho nên vừa biết Dương Lỗi trở về, liền vội vã chạy ra mà hỏi với vẻ cực kỳ quan tâm, chương 649, cổ tỉnh thay đổi. Không có việc gì, ta không sao. Tiểu Ngọc, đến đây để ta giới thiệu cho nàng. Bọn họ đều là nữ nhân của ta, cũng chính là tỉ muội của nàng. Trước đây ta đã nói với nàng, đây là Hoàng Dung, đây là Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận, Tạ Đạo Thanh, còn có một niệm từ, các vị thiếu phu nhân, xin chào. Tiểu Ngọc thấy chúng nữ bèn vội vàng hành lễ, thế này không được, Tiểu Ngọc muội muội, điều này sao có khả năng? Nói cho cùng, chúng ta mới hẳn là gọi nàng bằng tỷ tỷ, Hoàng Dung đỡ Tiểu Ngọc mà nói, đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Ngọc muội muội. Nếu nàng gọi chúng ta là thiếu phu nhân như thế, đó chính là đang trách cứ chúng ta, Lý Thu Vận cũng nói thêm, lúc này Dương Lỗi cũng nói, đúng vậy, nàng gọi bọn họ tỷ tỷ là được. Dù sao Tiểu Ngọc nàng sớm muộn cũng sẽ là nữ nhân của thiếu gia, nghe được lời Dương Lỗi đã nói, sắc mặt Tiểu Ngọc có hơi ửng đỏ, nhưng trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào. Đây là thiếu gia ở trước mặt nhiều người như vậy nói chính mình là nữ nhân của hắn, nên ngoài miệng vội nói: "Các tỷ tỷ hảo, thế này là được rồi, các vị tỷ tỷ, mời vào bên." Tiểu Ngọc đi ở một bên, rồi nói: "Để ta đi gọi Tiểu Vũ tỷ tỷ." Tiểu Ngọc đi vào trước, còn Dương Lỗi đúng là đi ở phía sau cùng mấy nàng. Chả mấy chốc liền đã tiến vào đến chỗ nhà Dương Lỗi ở, mà lúc này, Tiểu Ngọc cũng mang theo Đông Phương Tiểu Vũ đi ra. Thấy các nàng phía sau Dương Lỗi ai nấy đều là quốc sắc thiên hương, nói không ăn giấm thì đó là giả tạo, nhưng mà Đông Phương Tiểu Vũ cũng biết, Dương Lỗi không phải cái loại nam nhân mà một nữ nhân có khả năng giữ được. Cho nên, mặc dù là trong lòng hơi bất mãn nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, ai khiến cho chính mình đã yêu vào hắn, Tiểu Vũ tỷ, Dương Lỗi thấy Đông Phương Tiểu Vũ liền nở nụ cười trên mặt mà đi tới mà lúc này Đông Phương Tiểu Vũ cũng là ngoài dự liệu của Dương Lỗi bắt đầu chạy vội rồi nhào một cái vào trong lòng Dương Lỗi Tiểu Lỗi, ngươi không có lương tâm chuyện gì cũng không nói cho ta biết Dương Lỗi nghe vậy có hơi lúng túng hắn vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng mà nói thật xin lỗi, Tiểu Vũ tỷ sau này ta nhất định không để cho nàng lo lắng có được không, đây chính là lời ngươi nói Đông Phương Tiểu Vũ buông lỏng Dương Lỗi ra rồi lại nói Còn không mau mau giới thiệu một phen cho ta các tỉ muội, dương lỗi gãi gãi đầu, tiếp theo giới thiệu mấy nàng hoàng dung một lần, mà chúng nữ chính là nhanh chóng líu riếu nói chuyện với nhau chung một chỗ, chả mấy chốc liền quen thân, trái lại bỏ mặt dương lỗi sang một bên, nhìn tình huống này của chúng nữ, dương lỗi không khỏi tức cười. Dầu gì thì chính mình cũng là vai chính, vậy mà quan chính mình sang một bên. Muốn tức giận cũng không có cách nào, ai khiến cho chính mình là nam nhân. Mà bọn họ chính là nữ nhân của mình đây. Chấm, chấm, chấm. Vào lúc buổi tối, Dương Lỗi biết Đoạn Dung đã xuất quan. Nói cho cùng chính mình một thời gian đã lâu không hề nhìn thấy nàng. Không biết tu vi hiện nay của nàng như thế nào, dù sao nàng chính là nữ nhân chính mình chú ý. Dương Lỗi cáo biệt chúng nữ, liền đi đến chỗ Đoạn Dung. Chính lúc đi ra khỏi nhà không xa, liền thấy được một nàng. Không phải ai khác mà đúng là cổ tỉnh, Dương Lỗi, tỉnh tỉ. Chỉ thấy cổ tỉnh tức giận trận mắt nhìn dương lỗi hỏi, ngươi thấy ta liền muốn đi, ta thật sự đáng ghét như vậy sao, vừa nói từ trong mắt đã thấy nước mắt rơi xuống lã chả, cổ tỉnh vừa khóc, đúng là khiến cho dương lỗi luống cúng thất thần. Lúc đầu dương lỗi tính toán trước hết đến chỗ đoạn dung một phen, tiếp theo phải đi tìm cổ tỉnh. Dù sao chỗ đoạn dung ở so với nhà cổ tỉnh thì gần hơn rất nhiều, hơn nữa trước đây cổ tỉnh cũng là bế quan tu luyện mà dương lỗi cũng không có nhận được tin tức cổ tỉnh đã xuất quan. Nếu như mà biết thì dương lỗi trước hết đã đưa tin cho cổ lão, làm thế nào lại như vậy? Làm thế nào mà nàng lại nghĩ như vậy cho được? Ta không phải chán ghét nàng, cũng không phải giống như nàng đang nghĩ vậy. Ta đang muốn đi tìm nàng, dương lỗi bước nhanh đi tới bên cạnh cổ tỉnh, lau nước mắt cho nàng. Dù như thế nào hắn cũng thật không ngờ cổ tỉnh lại sẽ có biểu hiện như vậy, lại để rơi nước mắt. Vì chính mình mà rơi nước mắt Phải chăng là trước đây chính mình đã hiểu rõ Cổ tỉnh sao, ngươi Ngươi thật sự chuẩn bị đi gặp ta Cổ tỉnh tùy ý cho dương lỗi định đoạt Nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn Nỗi tuổi thân trong lòng Cũng đã biến mất hơn phân nữa, Liền nhẹ nhàng hỏi Dương lỗi vội vàng gật đầu Đương nhiên là như vậy Ta sở dĩ hiện tại mới đến chỗ nàng Bởi vì nàng trước đây bế quan Ta cũng không biết chừng nào thì nàng xuất quan Cho nên tính toán trước đến chỗ đoạn dung sau đó đến chỗ nàng không nghĩ tới nàng đã xuất quan hơn nữa phát sinh hiểu lầm ta dương lỗi giả bộ dáng vẻ oan ủng hừ, nói ngon nói ngọt ta làm sao biết ngươi có đúng là đang lừa gạt ta hơn nữa, tại sao đến chỗ đoạn dung tỷ tỷ trước mà không phải đến chỗ ta trước ta so ra còn kém đoạn dung tỷ tỷ có đúng không dù sao ta ta chính là ngươi không thích ta có đúng thế không dương lỗi vừa nghe Bất đắc dĩ nói, vậy nàng muốn đi đâu, kỳ thật. Kỳ thật tình cảm của ta đối với nàng thì nàng còn không biết sao. Nếu như nàng cho rằng ta không thích nàng, vậy nàng cứ một trưởng đánh chết ta, dương lỗi ta cam đoan đứng im, cũng không đánh trả, hoặc là ta thề với trời, nếu như tình cảm của ta đối với cổ tỉnh là dối trá, vậy thì ta sẽ chịu ngủ lôi gián xuống đầu, chết không có chỗ chôn, Cổ tỉnh nghe vậy, vội vàng bịt kín miệng dương lỗi mà nói, đừng nói nữa. Ta tin tưởng chàng còn không kịp, lúc này cổ tỉnh trong lòng ngọt ngào, hắn vẫn lo lắng cho mình, yêu chính mình, là chính mình phát sinh hiểu lầm hắn. Chẳng qua có đôi khi tính cách đùa đùa giỡn giỡn trẻ con một chút còn thì vẫn tốt, xem ra ghi chép trên quyển sách kia thật đúng là hơi có đạo lý. Cổ tỉnh mặt mày ứng đỏ, kỳ thật hành vi này hôm nay là cổ tỉnh đọc được từ một quyển sách. Quyển sách kia có tựa đề, làm thế nào trói được trái tim nam nhân, tỉnh nhi, không tức giận nữa chứ. Dương lỗi nhìn cổ tỉnh mà hỏi Người ta Người ta chẳng qua là Chẳng qua là quan tâm ngươi thôi Dương lỗi Ngươi đừng nóng giận Cổ tỉnh nói nũng niệu Nghe thấy dương lỗi gọi chính mình là tỉnh nhi Trong lòng cổ tỉnh càng là hoan hỷ Dương lỗi thấy tình huống này thì trong lòng sửng sốt Tình cảm Đây đều là nàng đang thử dò xét chính mình Hắn bất đắc dĩ không thôi Được rồi Ta cũng không hề tức giận Nhưng mà Tỉnh nhi Nàng không cần phải thay đổi cái gì trước ta Nếu như thay đổi Vậy nàng không phải cổ tỉnh kia trong lòng ta Biết không Dương lỗi Ta đã biết Chương 650 Có phiền toái 1 Cổ tỉnh nghe vậy mới đầu là sửng sốt Nam nhân không phải đều là thích dịu dàng Thích nữ nhân làm nũng sao Nhưng nếu dương lỗi nói như vậy Vậy thì chính mình cũng không cần phải Lại làm như vậy Kỳ thật làm như vậy thì chính mình cũng có cảm giác là lạ. Được rồi, chúng ta cùng đến chỗ dung tỷ đi. Dương lỗi dứt khoát ôm vòng eo của cổ tỉnh mà thổi một hơi bên tai nàng rồi nói. Lỗ tai là chỗ mẫn cảm của cổ tỉnh. Bị dương lỗi thổi một hơi như vậy, lập tức thân thể mềm nhũng. Toàn thân đều dựa vào trên người dương lỗi. Đầu nhẹ nhàng gật gật, tốt, nhưng mà, nhưng mà chàng cổng ta. Dương lỗi gật đầu, mỹ nhân sai bảo như vậy, đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cổ tỉnh chính là một đại mỹ nhân. Nhưng lại là một đại mỹ nhân có tình có nghĩa đối với chính mình. Nếu mà chính mình cự tuyệt nàng, đó chính là kẻ ngu. Dương lỗi cổng cổ tỉnh trên lưng, chậm rãi bước đi về hướng tới chỗ đoạn dung ở. Con đường vốn một phần 10 canh giờ liền có khả năng chạy tới. Nhưng hai người dương lỗi và cổ tỉnh cứ chậm rãi đi mất một giờ. Chúng ta đến rồi. Dương lỗi nhìn thấy căn nhà nhỏ của đoạn dung ở cách đó không xa. Liền vỗ vỗ cổ tỉnh ở trên lưng mình mà nói. “A đến rồi ư, nhanh như vậy. Cổ tỉnh cảm giác mới được một chút thì đã đi hết đường, trong lòng có hơi không tình nguyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, thật hy vọng có thể nằm trên lưng hắn cả đời. Còn nhanh sao? Dương lỗi này, tỉnh nhi, hiện tại đều đã qua một canh giờ, nếu tốc độ như vậy mà còn nói nhanh, như vậy cũng không biết nói sao nữa. À, mà lúc này Đoạn Dung đang ngồi tu luyện trong nhà, cảm nhận được khí tức của Dương lỗi, liền vội vàng chạy ra. Tiểu lỗi, Đoạn Dung chạy đến bên người Dương lỗi, Nhìn nam nhân chính mình đã lựa trong đời, hai mắt không khỏi có hơi ướt ác, dung tỉ, nàng đã xuất quan, nhìn đoạn dung yêu kiều xinh đẹp kia, trong lòng dương lỗi cũng là ngàn vạn cảm xúc. Nữ nhân này, cũng đã sớm tiến vào chiếm giữ một chỗ trong lòng mình. Nàng là nữ nhân tốt, một nữ nhân chính mình đã lựa trong đời, thậm chí có thể nói là thiên chi kiêu nữ, vậy mà chính mình cũng không thể cho nàng một tình cảm đầy đủ. Không chỉ có đoạn dung như thế, Các chúng nữ khác chẳng phải cũng là như thế sao? Đoạn dung nhào vào trong lòng dương lỗi, dịu dàng nói, ừ, đã xuất quan, hiện tại ta đã là cấp bậc thông huyền đại viên mạng đó, dung tỷ tu luyện chính là rất khắc khổ, lúc này cổ tỉnh đang đứng một bên cũng nói. Nhìn dương lỗi ôm đoạn dung, trong lòng cổ tỉnh cũng không có ghen tuôn, cũng không có tức giận, nàng biết, kỳ thật tình cảm của đoạn dung đối với dương lỗi so với chính mình cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa ở trong giới tu luyện. Nam nhân có năng lực phần lớn cũng không chỉ có một nữ nhân, ta biết, những điều này ta cũng biết, dương lỗi ôm hai nàng vào trong lòng, nói nhẹ nhàng, tình cảm của các nàng đối với ta, ta cũng biết. Mặc dù ta không thể cho các nàng một tình cảm trọn vẹn, nhưng ta có khả năng thề với trời. Cả đời này ta sẽ đối tốt với các nàng, nếu như ta không làm được, thiên lôi liền đánh xuống, chết không có chỗ chôn Hơn nữa trọn đời không được siêu sinh, đừng, chúng ta đều tin tưởng chàng. Đoạn dung vội vàng che kính miệng dương lỗi, dung tỷ, tỉ tỉnh nhi, chúng ta kết hôn đi, dương lỗi nhìn hai nàng mà nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, hai nàng nghe vậy gần như không dám tin tưởng lỗ tai của mình, ta, ta, ta không có nghe nhầm sao, đôi mắt đoạn dung rơm rớm nước mắt. Mặc dù quen biết với dương lỗi mới được thời gian vài năm, nhưng mà đoạn dung cũng biết, chính mình đã yêu sâu sắc nam nhân đã chọn cho cả đời này, vô phương tự kềm chế. Cho dù là chết vì hắn thì cũng là chết mà không oán, tiểu lỗi, là ngươi nói thật sao, cổ tỉnh cũng là như thế, mặt đỏ hồng hồng, tim đập dồn dập, dương lỗi gật đầu, từ, ta nói là sự thật, nhưng mà, nhưng mà tha thứ cho ta, ta vô phương chỉ lấy một hoặc là hai người các nàng. Bởi vì còn có tiểu ngọc, còn có tiểu vũ bọn họ. Hơn nữa hơn nữa ta còn có nữ nhân của mình. Có đúng là ngươi đang nói đến Hoàng Dung bọn họ trong thế giới mộng huyển. Đoạn Dung nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Dung tỷ ngươi biết, Dương Lỗi còn nhớ chính mình còn chưa kịp nói chuyện này cho Đoạn Dung. Bởi vì nàng một mực đều là đang trong lúc bế quan. Ừ, Tiểu Ngọc bọn họ đã nói với ta rồi. Đoạn Dung nhẹ nhàng gật đầu nói. Thật xin lỗi, Dung tỷ tỉ. tỉnh nhi. Dương Lỗi cảm giác chính mình thật sự không là nam nhân gì tốt. Tại thế kỷ 21, lúc ở trên địa cầu, Chính mình tin tưởng bản thân mình là nam nhân một lòng chung tình. Mặc dù cũng thích nhìn mỹ nữ, nhưng chưa từng có làm điều gì phải thật xin lỗi bạn gái tiêu tình của mình. Hiện nay chính mình mặc dù đối với tiêu tình vẫn là yêu như lúc ban đầu, nhưng trong lòng là ghép thêm nữ nhân khác, nhưng lại không chỉ một người. Trái tim mình đã bị chia làm rất nhiều phần, không hề là một trái tim trọn vẹn đầy đủ nữa. Nếu như trở lại địa cầu, dương lỗi đều không thể tin được, chính mình phải làm thế nào mới có thể đối mặt tiêu tình. Nàng còn có thể quan tâm đến mình, còn có thể nguyện ý sống chung với chính mình sao? Dương lỗi không biết, cũng không dám suy nghĩ nữa, ngươi không nên nói câu thật xin lỗi. Tiểu lỗi, chúng ta đều là tự nguyện. Hơn nữa ở trên thế giới này, cường giả vi tôm, ngươi nhất định không phải là nam nhân bình thường. Một người nam nhân không tầm thường là không có khả năng sẽ bị một nữ nhân ràng buộc. Nếu như ngươi chỉ là một nam nhân bình thường, ta nghĩ, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Nếu chúng ta đã yêu ngươi, vậy cũng sẽ không bận tâm về tất cả điều này. Hơn nữa, hơn nữa có nhiều tỷ muội như vậy, chẳng phải là tốt hơn sao? Càng thêm náo nhiệt sao, ta biết tiểu lỗi ngươi cuối cùng sẽ bước lên đỉnh cao võ đạo kia, trở thành đại tồn tại. Đến lúc đó, tánh mạng của ngươi sẽ là vô hạn. Ta không biết chúng ta có thể đi cùng ngươi hay không, cho nên, sẽ không phải thế. Nếu như ta có tuổi thọ vô hạn, Như vậy các nàng cũng nhất định sẽ có. Ta nhất định sẽ khiến cho tu vi các nàng tăng lên cùng với ta. Nếu như không có các nàng, một mình ta cũng không có ý nghĩa gì, cho dù là ta bước lên đỉnh cao võ đạo kia, nếu như chỉ là một mình ta, như vậy còn sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng chết." Dương Lỗi lắc đầu nói, "Tiểu Lỗi, Đoạn Dung nghe vậy mà kích động không thôi. Một người đàn ông, vì nữ nhân của mình mà có khả năng từ bỏ võ đạo của bản thân." Điều này khiến cho nàng làm sao mà không kích động, sẽ có một người võ giả nguyện ý vì một nữ nhân mà từ bỏ cơ hội có thể đạt tới đỉnh cao võ đạo sao, chương 651, có phiền toái 2. Đáp án là rõ ràng, không phải nói không có, nhưng mà ít, cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Cho nên khi Dương Lỗi nói như vậy, khiến cho đoạn dung làm sao mà không kích động, không cảm động, Dương Lỗi, ta yêu chàng, không chỉ có là đoạn dung, cổ tỉnh cũng là như thế có một người đàn ông như vậy, yêu một người đàn ông như vậy, thế thì còn có tiếc nuối gì nữa. Cả đời này vậy là đủ rồi. Ngày tiếp theo, tất cả nữ nhân của Dương Lỗi đều đi tới chỗ ở của Dương Lỗi. Trên đỉnh Điêu Linh Phong cũng là rất náo nhiệt. Lúc này cũng không ai ngủ, nguyên nhân không phải bởi vì tất cả nữ nhân của Dương Lỗi đều tới đây, mà là bởi vì một người khác, người này là sư phụ của cậu Tư Nhiên. Cẩu Tư Nghiên mặc dù tu vi không được tốt lắm, Nhưng sở dĩ lão có thể không kiên nể gì tại huyền cơ môn Chính là bởi vì cậu tư nhiên có sư phụ lợi hại Sư phụ Long Phi Vũ của cậu tư nhiên là một thái thượng trưởng lão của huyền cơ môn Địa vị của lão so với cổ lão cũng không thấp hơn Hơn nữa quan hệ giao du với mọi người cũng không tồi Trong tình huống bình thường, Long Phi Vũ đều bế quan Không có câu chuyện quan trọng nào thì cũng sẽ không xuất quan Cho nên, mấy trăm năm qua Huyền cơ môn đều không hề xuất hiện vị thái thượng trưởng lão Long Phi Vũ này, mà lần xuất quan này, nguyên nhân chính là bởi vì một tia tinh thần ấn ký của lão bám trên người cậu tư nhiên bị biến mất. Trải qua nghe ngóng, lão mới biết được, một tiên tinh thần ấn ký biến mất này có liên quan đến đệ tử mới nhập môn dương lỗi, đối với cậu tư nhiên, Long Phi Vũ bình thường cũng sẽ không quản. Chỉ cần hắn không chết, như vậy quan hệ cũng không lớn, mặc dù cậu tư nhiên là đệ tử của lão. Nhưng mà đối với cậu tư nhiên, Long Phi Vũ lại cũng không phải rất coi trọng. Hoặc là nói, nếu như không phải bởi vì một lời hứa hẹn đã nói ra thì Long Phi Vũ đã sớm không hề để ý tới cậu tư nhiên nữa. Đương nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, đúng là khiến cho giới cao cấp huyền cơ môn coi trọng, dương lỗi là ai? Có thể nói là đệ tử xuất sắc nhất huyền cơ môn. Mà hiện nay muốn tìm hắn gây phiền toái cũng là một vị thái thượng trưởng lão Long Phi Vũ của huyền cơ môn. Long Phi Vũ làm Thái Thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn nên Tu Vi tự nhiên không kém, đã bị kẹt ở cảnh giới cửu cực tạo hóa biết bao nhiêu năm. Cả Huyền Cơ Môn cũng không có mấy vị Thái Thượng trưởng lão, không có mấy người Tu Vi đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa, mà Long Phi Vũ này chính là một trong số đó, cho nên địa vị của lão tại Huyền Cơ Môn cũng là siêu nhiên. Hiện nay Thái Thượng trưởng lão Huyền Cơ Môn muốn tìm đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Cơ Môn. Đệ tử có hy vọng nhất có khả năng đột phá cảnh giới cửu cực tạo hóa để gây phiền toái Huyền cơ môn tự nhiên không phải là yên tĩnh như vậy Mà làm sư phụ của Dương Lỗi Chu Nhiên cùng với Trương Dật quả quyết là sẽ không đứng ngoài cuộc mà nhìn Trương Dật, mặc dù Tu Vi thấp hơn so với Long Phi Vũ Nhưng mà chắc chắn cũng là cấp bậc bát quái ngưng thần Về phần Chu Nhiên, chính là một vị mà Tu Vi cũng đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh cao Mặc dù đã là sắp hết tuổi thọ Nhưng một vị cửu cực tạo hóa đỉnh cao cường giả, lại há là dễ dàng đối phó như vậy, mặt khác, thân phận của dương lỗi, tiềm lực của dương lỗi là không thể bỏ qua, hơn nữa dương lỗi cùng đám người cổ mặt, cổ thu hàng, lại thêm tiêu thanh thạch cũng có quan hệ. Bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Long Phi Vũ đối phó dương lỗi, thậm chí giết hắn sao? Đương nhiên không có khả năng, không nói dương lỗi kết giao tình cảm cùng bọn họ, dương lỗi có tình cảm cùng cổ tỉnh. Dựa vào tầm quan trọng của dương lỗi đối với huyền cơ môn, bọn họ liền hoàn toàn không thể ngồi yên không để ý đến, cho nên, hiện tại đỉnh Điêu Linh Phong huyền cơ môn có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Điêu Linh Phong lúc này đã trở thành tiêu điểm của cả huyền cơ môn, dương lỗi tiểu tử, người đi ra cho ta, lúc này, đám người dương lỗi còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vì dương lỗi và chúng nữ lúc này cũng không ở tại huyền cơ môn, mà là đã đi tới thế giới mộng huyển. Nhưng mà Dương Lỗi đã trang bị trận pháp đặc biệt ở ngoài khu nhà của mình. Một khi trận pháp đã bị kích động, chính mình là có thể cảm ứng được, cho nên trong khoảnh khắc Long Phi Vũ làm kích động trận pháp, Dương Lỗi liền cảm giác được. Cho nên Dương Lỗi đi một mình ra khỏi thế giới mộng huyển, đi tới căn nhà nhỏ thuộc về mình trên đỉnh Điêu Linh Phong, là ai dám xông vào khu nhà của ta, hơn nữa lại còn phá hủy trận pháp. Chẳng lẽ là có đại sự gì? Cho nên vị sư phụ tiện nghi kia của chính mình mới đưa ra hạ sách này, Dương Lỗi biết, nếu như không phải có chuyện đặc biệt quan trọng, Trương Dật tự nhiên sẽ không phá hư trận pháp chính mình bố trí. Đương nhiên Dương Lỗi tuyệt không lo lắng là có kẻ địch bên ngoài xâm lấn. Dù sao nơi này chính là tông môn bản bộ của Huyền Cơ môn. Nơi này há là người bình thường có khả năng xông vào được, mặc dù là có thể xông vào nơi này, vậy thì cũng sẽ không phải là chuyện một ngày hai ngày. Trừ có tiên nhân hạ phàm, Đương nhiên mặc dù là có tiên nhân hạ phàm, muốn phá bỏ hộ sơn đại trận của huyền cơ môn này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dương lỗi vừa xuất hiện trong khu nhà, liền cảm giác được một cổ khí thế lớn lao. Mà lúc này trương giật sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét đứng trắng ở trước mặt một nam nhân áo xanh, nam nhân kia cao to, to lớn khỏe mạnh, mặt mũi bình thường. Nhưng khí thế của lão, ngay cả trương giật đều cảm thấy cố hết sức. Từ đó có thể thấy được. Tu Vi người này tất nhiên là đạt tới cấp bậc cửu cực tạo hóa, dương lỗi cực kỳ kinh ngạc. Đây là người nào, lại xông vào huyền cơ môn, vẫn còn dằn co với sư phụ trương dật của mình. Chẳng lẽ huyền cơ môn bị đánh lén? Như vậy là cũng có thể, nhưng vừa nghĩ, người này rất rõ ràng là đang nhằm vào chính mình mà tới. Người chính mình đắc tội không nhiều lắm, chẳng lẽ người nọ là người của Tu La Điện? Hoặc là, trong đầu dương lỗi lué lên một tia ánh sáng. Lại có thể người nọ là nhân vật thần bí, dương lỗi đang lúc muốn lên tiếng, lại thấy cả những người khác của huyền cơ môn. Một vị sư phụ khác của chính mình chu nhiên, còn có cổ lão bọn họ đều chạy lại đây, Long trưởng lão, không nên xúc động về chuyện của cậu trưởng lão. Vẫn còn không biết rõ ràng, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động, cổ mặt nhìn Long phi vũ, từ rất xa đã hô lớn, lúc này, Long phi vũ cũng chú ý tới sự có mặt của dương lỗi. Lão nhìn dương lỗi mà lạnh lùng hỏi, ngươi chính là dương lỗi, không sai, ta chính là dương lỗi. Xin hỏi vị tiền bối này vì sao hủy diệt trận pháp bảo vệ nhà ta, chương 652, khí thế chi uy. Đối với cường giả siêu cấp này, dương lỗi tuyệt không sợ hãi. Mặc dù nói, chính mình hiện nay đối phó lão thì còn kém xa lắm, nhưng chính mình không phải còn có thuấn tức thiên lý sao, hơn nữa đám người cổ lão ở một bên đều không phải ngồi không cổ lão và chu nhiên đều là tu vi cảnh giới tạo hóa. Có thể nói, tại thế giới này đã đứng ở đỉnh cao. Cho nên một khi động thủ, coi như đối phương dẫu có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng ngăn cản được hai người liên thủ, ngươi. Lá gan rất lớn, cậu tư nhiên đâu. Hắn có đúng là do ngươi dế chết không? Long Phi vũ nhìn đệ tử này với tu vi chẳng qua là cảnh giới võ thần, lại dám như thế đối với chính mình thì cũng cảm thấy có vài phần kinh ngạc. Phải biết rằng, chính mình hiện tại phóng xuất ra khí thế, mặc dù bị suy yếu không ít, nhưng cũng không phải dễ dàng đối kháng như vậy được, võ giả cấp bậc thông huyền bình thường, đều sẽ cảm thấy khó khăn. Mà hắn chẳng qua là một võ giả cảnh giới võ thần mà thôi, rất khiến cho lão giật mình, lúc này trương giật, chú nhiên còn có đám người cổ mặt cũng chú ý tới dương lỗi. Họ kinh ngạc phát hiện, lúc này tu vi dương lỗi lại chỉ là cảnh giới võ thần mà thôi. Điều này làm cho mấy người quá sợ hãi, phải biết rằng, trước đây tu vi dương lỗi chính là đạt tới cấp bậc âm dương nhị khí. Điểm này, tất cả mọi người là cực kỳ rõ ràng, nhưng hiện tại, hiện tại tu vi của dương lỗi lại biến thành cảnh giới võ thần. Điều này làm cho bọn họ như thế nào mà không cảm thấy kinh ngạc, dương lỗi, ngươi. Tu vi của ngươi tại sao lại biến thành cảnh giới võ thần? Ngươi lại học xong công pháp đặc thù che giấu khí tức sao? Trương giật quan tâm nhất đệ tử này, thấy tình huống của Dương Lỗi thì cũng mặc kệ Long Phi Vũ ở đây, vội vàng đi tới bên người Dương Lỗi mà hỏi hang rất là quan tâm. Sư phụ, con không sao, người không phải lo lắng, Tu Vi sẽ nhanh chóng luyện trở về. Dương Lỗi nhìn thấy lão quan tâm đến mình như thế liền lên tiếng giải thích. Đối với Dương Lỗi mà nói, nếu muốn để Tu Vi đột phá thì rất dễ dàng. Có điều thứ mà hiện tại Dương Lỗi muốn làm, cũng không phải khiến cho Tu Vi của chính mình tăng cảnh giới lên. Mà là tính toán trước hết tu luyện Kim Cương bất hoại thần công tới cấp bậc Đại Viên mãn rồi hãy nói sao, nếu như Kim Cương bất hoại thần công có thể tu luyện tới Đại Viên mãn, đến lúc đó lại tu luyện bất tử Kim Thân Quyết, như vậy thực lực của mình lại sẽ tăng lên nhảy vọt, nói vậy, thông qua vô tận chi hải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù nói, dương lỗi đối với vô tận chi hải này rất có tự tin. Nhưng tự tin là một chuyện, thực lực cũng là cực kỳ quan trọng. Thấy dương lỗi và trương giật chẳng để ý đến chính mình như thế, Long Phi Vũ nổi giận, lửa giận trong lòng bất ngờ bùng phát. Chính mình bế quan ngàn năm, vừa mới ra lại như thế không ai coi mình vào đâu, nhất là thằng nhãi này, chẳng qua chỉ là võ thần đại viên mãn, mà cũng dám không để ý tới vấn đề của mình. Điều này làm cho Long Phi Vũ cảm giác, sự tôn nghiêm và thể diện của chính mình đã bị trà đạp nghiêm trọng, lúc này cơn giận của Long Phi Vũ không ngừng làm tăng lên khí thế của lão. Rồi với sức mạnh dời núi lấp biển chèn ép về hướng tới dương lỗi và trương giật, tự hồ phải nghiền vụn hai người thành thịt nát. Khí thế này giống như cơn hồng thủy cuồn cuộn, làm cho người ta có một loại cảm giác đang đứng trước thế lực không thể đỡ. Nhưng trương giật là ai? Tu Vi mặc dù vẫn còn không hề đạt tới cảnh giới tạo hóa, nhưng mà dẫu sao cũng là một vị cường giả cảnh giới ngưng thần. Khí thế của Long Phi Vũ mặc dù khủng bố, lại cũng không khiến cho trương giật rơi vào tình trạng chịu thua. Hơn nửa lão che chở cho Dương Lỗi tại phía sau mình, khiến cho hắn không bị khí thế của Long Phi Vũ đè ép đến. Đáng chết, Chu Nhiên vẫn còn đang ở xa xa nổi giận không thôi. Lão định ra tay đối với Long Phi Vũ, nhưng bị cổ lão nhanh chóng kéo lại. Cổ lão đầu, tại sao ngươi lôi kéo ta, không thấy được tiểu lỗi đã bị ức hiếp sao? Chu Nhiên đối với đệ tử Dương Lỗi này, chính là thật sự quan tâm. Lão sợ hắn có chuyện gì xảy ra, nên lúc này bị cổ mặt kéo lại, làm sao có thể không tức giận. Trong điệu bộ lão đúng là, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích thuyết phục, ta sẽ không để yên cho ngươi. An tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Ở chung mấy ngày này hôm nay với Chu Nhiên, cổ mặt cũng nắm được rõ ràng tính tình của Chu Nhiên. Bình thường lão cũng không làm khó khăn với người ngoài, hòa nhã với người khác. Nhưng nếu như là chuyện của dương lỗi thế này thì coi như đã chạm đến điểm mấu chốt của lão. Nếu mà ai dám ra tay đối với dương lỗi thì Chu Nhiên sẽ nổi giận. Mặc dù là tiên nhân trên thượng giới, Chu nhiên phỏng đoán cũng dám liều mạng cùng đánh cực một lần, cứ an tâm một chút đi, chớ nóng. Tên kia đều đã bẩn cực trên đầu đồ đệ của ta. Lại còn không biết cảm thấy thẹn lấy lớn hiếp nhỏ, một lão gia hỏa tu hành vạn năm lại ra tay đối với một thằng nhãi không quá 20 tuổi. Thật sự là dọa người, chu nhiên quát, hơn nữa hỗn đảng này, người bị ức hiếp chính là tiểu lỗi. Ngươi cho ta biết như thế nào có thể an tâm một chút chớ nóng. Ha hả, Cổ mặt ha hả cười một tiếng, "Cổ lão đầu, ngươi vẫn còn cười sao?" "Để quan hệ bình thường giữa ngươi và tiểu lỗi cũng không tệ lắm, ta coi ngươi là bằng hữu có thể kết giao." "Không nghĩ tới ngươi lại là cái dạng này, khiến cho ta quá thất vọng rồi." "Cổ lão đầu, ngươi tránh ra, tránh ra cho ta, nếu như tránh ra thì chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng nếu như ngươi còn muốn ngăn cản ta, Vậy có thể đừng trách chu nhiên ta không khách khí, thấy cổ mặt vẫn còn ngăn cản chính mình, chu nhiên tức đến mức không thể hơn được. Lão đã bắt đầu ngưng tụ khí tức của bản thân, đừng, ngươi hãy nghe ta nói, không nên xúc động. Đối với dương lỗi này mà nói, đây là một cơ hội. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực che chở hắn? Nhưng nếu như làm như vậy, hắn rất khó trưởng thành. Một thiên tài, nếu như được sủng ái quá mức, như vậy sẽ phá hủy hắn. Là một người võ giả, một người võ giả sắp bước vào võ đạo đỉnh cao, vậy nhất định phải là trưởng hành trỗi dậy trong sinh tử tồn vong. Đối với những người chưa từng trải qua sinh tử mà nói, nếu muốn trở thành cao thủ võ đạo đỉnh cao, căn bản không thể, mà lần này đây là một cơ hội tốt nhất. Long Phi Vũ mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không có khả năng làm gì dương lỗi, chẳng qua nhiều nhất là hù hù dọa dọa hắn, cho hắn nếm một chút giáo húng nho nhỏ mà thôi, cổ mặt dừng một chút nói tiếp.